các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi đ ọ c audio gấu trúc người đọc may chương năm mươi sáu xưởng đồ hộp tiếp theo đó họ tìm tới nhà hai đứa trẻ mất tích khác sau một hồi hỏi thăm cả hai b a o chóng tìm ra điểm tương đồng giữa ba trường hợp trước khi mất tích bọn trẻ đều nói với mọi người mình bị theo dõi nhưng người lớn không quan tâm tới lời chúng nói người mẹ của một trong hai gia đình vừa khóc nghẹn ngào vừa nói bác rất hối hận nếu khi đó bác tin lời của con thì nó sẽ không mất tích tất cả đều tại bác tất cả là lỗi của bác bác không xứng đáng làm mẹ nguyễn nam chúc nhẹ giọng ă n ủi vài câu bác có manh mối gì về việc em mất tích không nếu có thì nói cho cháu biết được chứ biết đâu nhờ vào thông tin này cháu có thể tìm ra em sớm hơn người mẹ nghe vậy im lặng d â y lát rồi khẽ nói manh mối trong thị trấn lan truyền tin đồn rằng vùng ven rìa có những con quái vật ẩn nấp dĩ nhiên đó chỉ là lời đồn không có ai tận mắt trông thấy nguyễn nam chúc nói quái vật quái vật như thế nào không biết nữa người mẹ đáp chúng tôi không biết con quái vật trông như thế nào chỉ là lời đồn thứ đó có thân hình rất cao lớn đó là tất cả những gì bà mẹ này biết được nhờ vào tài thăm hỏi của nguyễn nam trúc họ biết được bé gái của gia đình này rất thích chạy tới sườn đồ hộp chơi mặc dù các bậc phụ huynh nhiều lần nhắc nhở nhưng cô bé vẫn thường xuyên lén giấu cha mẹ chạy tới sườn đó địa điểm mất tích lần này dường như lại được khoanh vùng ở sườn đồ hộp có lẽ đây thực sự là một địa điểm quan trọng lâm thu thạch và nguyễn nam trúc đều nhất trí như vậy họ quyết định sau khi ăn bữa trưa buổi chiều sẽ khảo sát ở s ư ờ n đồ hộp mùi vị bữa trưa vẫn không khá khẩm hơn chút nào nhiều món ăn trên bàn đều có thành phần là cá mùi tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi giữa bàn còn có vài bao hộp cá mở sẵn hẳn đây là món đáng ăn nhất có lẽ chính vì vậy mà có nhiều người chọn ăn cá hộp thậm chí còn khen mùi vị không tệ do kết quả điều tra ban sáng lâm thu thạch không động vào những thứ cá hộp này cậu tùy tiện ăn vài thứ linh tinh rồi cầm điện thoại lên sắp xếp lại các suy luận đã có cũng may thân phận ở thế giới này của lâm thu thạch là cô gái câm nên không ai tìm tới bắt chuyện mọi người coi cậu như không khí vậy lâm thu thạch nhờ thế mà tha hồ rảnh rỗi đã là ngày thứ hai ở trong cửa vậy bà vẫn có người muốn nhập nhóm với nguyễn nam trúc lời lẽ đều tỏ ra k i n h thường lâm thu thạch có người chỉ nói bóng nói gió có người thì thẳng thừng bảo rằng cô gái này bị câm gặp chuyện thậm chí không thể hết lên tội gì phải lãng phí thời gian với cô ta tốt hơn là bắt cặp với người khác lâm thu thạch nghe đến đó r í t nữa thì đứng dạy chửi cho người kia một trận nhưng cuối cùng cậu nín lại học theo nguyễn nam trúc tỏ vẻ đáng thương vô tội nguyễn nam trúc thì diễn như thể thương cảm cho sự yếu đuối của lâm thu thạch nên từ chối tất cả mọi lời mời nguyễn nam trúc bị làm phiền nhiều quá cũng hơi bực mình bèn kéo lâm thu thạch nhanh chóng rời khỏi nhà anh tại sao họ thích cùng nhóm với anh quá vậy không lẽ chỉ vì anh đẹp trai trên đường đi đến s ư ờ n đồ hộp lâm thu thạch vẫn chưa hết thắc mắc con người đều biết tìm lợi tránh hại nguyễn nam chúc nói rơi vào một nơi nguy hiểm có thể mất mạng dĩ nhiên họ phải cố tìm cách ở gần những kẻ mạnh còn cách s ư ờ n đồ hộp một đoạn họ bắt đầu ngửi thấy mùi cá tanh nồng mùi tanh này khiến người ta cảm thấy rất khó chịu nếu ai đó ghét ăn cá e rằng người hai cái là buồn ói ngay s ư ờ n đồ hộp nằm ở rìa thị trấn xung quanh không có người sinh sống không có bất kỳ nhà cửa kiến trúc nào chỉ có vài cây sơ sát cùng những bụi rậm um tùm đằng sau tán cây là sương mù dày đặc như cảnh báo họ không nên vượt qua danh giới theo như lời của thị trường s ư ờ n đồ hộp đã ngừng hoạt động từ vài năm trước cho nên giờ đây mới hoang v u như vậy nguyễn nam t r ú c rút đồ nghề ra nhẹ nhàng mở khóa cánh cổng dì x é t của xưởng hai người lách qua khe hở đi vào bên trong cái xưởng này khá lớn đấy chứ lâm thu thạch ngói nhìn tứ phía thứ đầu tiên đập vào mắt là một khoảng sông cực rộng xung quanh mọc đầy cỏ dại cao tới một mét xem ra đã rất lâu rồi không có người tới dọn dẹp quanh sân có một vài gốc cây cao lớn đã chết khô bên trên có những con chim màu đen đang đậu thật nhìn trông như quạ nhưng nhìn kỹ hình như kích cỡ lớn hơn quạ rất nhiều ừ nguyễn nam chúc đi lên phía trước lâm thu thạch nói không lẽ ba đứa bé đ ể mất tích ở nơi này hoặc có thể sau khi mất tích đã bị mang tới đây nguyễn nam chúc nói không biết nữa đi quanh xem thử có manh mối gì không lâm thu thạch gật gật đầu hai người tiếp tục tiến lên phía trước khi d ắ p bước vào khu nhà s ư ở n g lâm thu thạch đột nhiên phát hiện ra một điều đây là một phát hiện bất ngờ t r ầ n lâm thu thạch bị vướng phải cục đá cậu cúi đầu theo phản xạ thì thấy được một số thứ ngay gần tảng đá đang án chân mình đây là cái gì lâm thu thạch kêu lên cậu cúi xuống quan sát kỹ mặt đất lầy lội xấu tay sao nguyễn nam t r ú c nghe vậy liền liếc về chỗ lâm thu thạch đang nhìn trên mặt đất bùn ẩm c h ẳ n g chịt những dấu bàn tay nhìn sơ qua những dấu này như được tạo thành một cách t ù y tiện không có quy luật nhưng nhìn kỹ mới nhận ra dấu bàn tay giống như một tín hiệu cầu cứu là một người đang bị kéo trên đất trong quá trình đó kẻ ấy muốn tìm một nơi để bám víu mà không có vì quá hoảng loạn chỉ còn cách bấu víu bấu chặt lấy mặt đất nên để lại chi chít những dấu tích lâm thu thạch thận trọng đi men theo các dấu vết nguyễn nam trúc bắn theo p h í sau đồng thời quan sát tình hình xung quanh rất nhanh lâm thu t h ạ c tìm ra thứ nằm ở cuối con đường đó là một gốc cây cực lớn đường kính thân cây ít nhất phải hai mét xem ra đã chết khô từ rất lâu lâm thu t h ạ c thử gõ lên thân cây cậu nhứ mày nói bên trong rỗng liệu có thứ gì đó trong đó không nguyễn nam trúc quan sát gốc cây một lượt nhiều khả năng dù sao thì các dấu tay đã biến mất trước cái cây này nguyễn nam chúc rút từ trong túi ra một con dao nhỏ bắt đầu đục dần vào lớp vỏ cây cái cây, cây có vẻ bị mục rỗng bên trong nên mũi dao có thể dễ dàng lách sâu vào khi nguyễn nam chúc rút dao ra l ồ m t h u thạch hít vào một hơi lạnh ngắt trên con d a của nguyễn nam chúc xuất hiện vết máu chết cha l ồ m t h u thạch không kìm được chửi tục mặt hơi ngớ ra nhát ra vừa rồi liệu có làm chết luôn banh m ớ i không đấy nguyễn nam chúc ba chấm hắn im lặng d â y lát rồi giải thích tôi không cố ý lâm thu thạch ba chấm nguyễn nam chúc nói nhưng nếu là người sống bị đâm chắc chắn sẽ kêu lên h ư ớ n g hồ cái cây này không có lỗ người bình thường làm sao chui vào được nói cũng đúng lâm thu thạch khẽ liếm bờ môi khô rát vậy đục ra xem thử đi nguyễn nam chúc gật đầu lần này hắn không dám đưa lưới da vào quá sâu mà kẽ đảo l ư ỡ i da một vòng mau chóng lấy da một k h o a n vỏ khiến khoang rỗng trong thân cây bị lộ ra sau khi lâm thu thạch nhìn thấy thứ ở trong thân cây bất giác lùi lại một bước nét mặt rất khó coi chỉ thấy bên trong có một đứa trẻ bị dìm ngập trong các thớ gỗ gần như h ò a thành một với cái cây chết khô cơ thể đứa trẻ hoàn toàn chìm sâu trong thân cây thứ bắt mắt nhất có lẽ là phần bụng nạn nhân bị thủng một lỗ lớn mặc dù không hề có vết máu nhưng lâm thu thạch biết đứa trẻ này không thể nào còn sống được nữa nguyễn nam t r ú c khẽ nghiêng đầu đằng sau thằng bé hình như có một cái túi ni lông nếu là người không có gợi ý chắc chắn sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lâm thu thạch trước khi vào cửa đã tìm hiểu kỹ cho nên trong giây lát cậu hiểu ra ý nghĩa của chiếc túi ni lông nội tạng đứa trẻ đã bị moi ra rồi để ở trong đó đây chính là sở thích của slender man tôi nghĩ những đứa trẻ khác cũng lành ít dữ nhiều hai lâm du thạch thở dài nguyễn nam t r ú c nói khả năng cao là vậy hắn đã quen với cái chết giờ đây quan sát thi thể bên trong thân cây với vẻ lạnh nhạt hắn chỉ muốn tìm thêm càng nhiều manh mối càng tốt lâm thu thạch ngoái nhìn tứ phía cậu có cảm giác hai đứa trẻ khác cũng đang ở trong r ừ n g đồ hộp c h ỉ không biết là bị giấu ở đâu trong lúc lâm thu thạch mải nghĩ nguyễn Nam trúc đột nhiên lùi về sau một bước có vẻ bị giật mình giống như nhìn thấy vật gì kỳ quái sao thế lâm thu thạch khựng lại nguyễn Nam trúc im lặng trong giây lát không nói gì chỉ tay vào thi thể trước mặt lâm thu thạch ngẩng lên nhìn sau đó cũng phản ứng y hệt nguyễn nam t r ú c không biết từ lúc nào mắt của đứa trẻ đã mờ ra trừng trừng nhìn thẳng hai người bằng tròng đen tràn ngập chết chóc lâm thu thạch dựng tóc gáy cười gượng không phải z o m bi e đó chứ nguyễn nam t r ú c nói chưa biết chừng đâu hắn ngẩng lên nhìn bầu trời sắp tối rồi chúng ta nên dừng ở đây đi ngày mai tính tiếp về thôi Ừ lâm thu thạch đồng ý với đề nghị của nguyễn nam trúc dù gì đem xuống cũng là khoảng thời gian nguy hiểm nhất đi thôi ngày mai nói chuyện đứa bé với những người trong thị trấn nguyễn nam trúc nói tôi muốn xem họ phản ứng như thế nào s ư ờ n đồ hộp cách khách sạn khá xa lâm thu thạch và nguyễn nam trúc vội vàng trở về nhân lúc trời chưa tối hẳn mọi người đang tụ tập trong nhà ăn dùng bữa tối một cách im lặng thi thoảng có người bàn luận về manh mối thu thập được l ầ m thu thạch chỉ ăn cho có lệ vừa ăn vừa nghĩ đột nhiên đám đông trở nên náo động cậu ngẩng đầu lên thì ra có một người đàn ông bị chảy máu mũi trời ơi sao đột nhiên lại chảy máu mũi vậy bạn đồng hành của gã kêu lên mau lấy giấy lau đi chẳng biết bị sao nữa người kia nói đáng ăn cơm thì lại người đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh l ầ m thu thạch và nguyễn nam trúc đưa mắt nhìn nhau từ đôi mắt của người kia họ bắt được một suy nghĩ tương tự s l e n d e r m a n sau khi lựa chọn mục tiêu nào đó sẽ có những điểm báo xuất hiện gặp ác mộng ảo giác hoặc là chảy máu mũi ho ra máu người đàn ông này đột nhiên chảy máu mũi không biết là tình cờ hay là điểm báo dữ người kia đi nhanh về cũng nhanh khi trở lại máu mũi đã ngừng chảy gã bắt đầu cằn nhằn về chất lượng thức ăn của khách sạn lâm thu thạch thấy không có chuyện gì xảy ra bèn rời khỏi nhà ăn nguyễn nam trúc theo cậu cùng về phòng sau khi trở về phòng riêng lâm thu thạch nằm bò ra giường ôm điện thoại bắt đầu suy nghĩ về các đ ồ n g mối nguyễn nam trúc ngồi bên cạnh lấy nhật ký của lo z e n ra đọc lại một lượt hình như không còn gì khác chúng ta vẫn bỏ sót thông tin nào đó trời tối hẳn lâm thu thạch cảm thấy hơi mệt bèn nói mình đi ngủ đi nguyễn nam trúc đáp được thôi lâm thu thạch tắm rửa xong leo lên giường nhìn màn sưng ơ bên ngoài cửa sổ bắt đầu nặng dần nguyễn nam trúc nằm trên chiếc giường bên cạnh sau một hồi im lặng tiếng thở bắt đầu vang lên đều đều có lẽ đã ngủ lâm thu thạch cũng nhắm mắt lại nhưng giữa màn đêm tĩnh lặng chỉ một tiếng động nhỏ cũng trở nên chói tai thính lực của lâm thu thạch vốn nhạy bén nằm ở trên giường cậu vẫn nghe thấy những âm thanh từ bên ngoài vọng vào đó là tiếng người đi xuyên qua bụi rậm người đó dường như còn kéo theo một vật nặng thi thoảng làm gãy một vài cành cây nhỏ cây ra những tiếng s ắ c s ắ c s ắ c s ắ c lâm thu thạch lập tức nghĩ đến đứa trẻ bị nhấn chìm trong thân cây ánh mắt vô hồn đáng sợ bị bao phủ trong một làng xương trắng cậu cảm thấy người mình lạnh đi bèn cố gắng chở mình một cái nguyễn đăng trúc người t ừ n g chừng ngủ say đã mở mắt t ừ khi nào hắn đang nhìn cậu bằng hai con ngươi sáng rực cô bé câm không ngủ được à lâm thu thạch trợn tròn mắt chưa kịp lên tiếng nguyễn đăng trúc đã ngồi dậy hồn nhiên nằm xuống giường của lâm thu thạch tay ghì chặt eo của cậu lâm thu thạch đang định mở miệng nguyễn đăng trúc dùng ngón cái kẽ đè lên môi của cậu sst ngoan nào lâm thu thạch ba chấm trong lúc lâm thu thạch còn đang s ừ n g sốt cậu và nguyễn nam chúc đã cùng nằm một chiếc giường cũng may chiếc giường khá lớn hai thằng đàn ông nằm lên không đến nỗi bị chật lâm thu thạch muốn vùng vẫy nhưng kịp nghĩ tới tác dụng là yêu tinh thuốc ngủ của nguyễn nam chúc sau giây lát lưỡng lự cuối cùng cậu im lặng chấp nhận thứ ở trong bụi cỏ vẫn đi đi lại lại như đang tìm kiếm một cơ hội ban đầu lâm thu thạch căng thẳng lắng nghe nhưng dần dần sự bình tĩnh của nguyễn nam trúc truyền sang cậu bèn nhắm mắt lại mơ màng t i ế p đi một giấc ngủ không mộng mị cho tới sáng ngày hôm sau mặt trời ló dạng không có chuyện gì xảy ra mười bốn người như thường lệ tập trung ở nhà ăn đã tới đây được hai ngày vậy mà chưa có người chết tình huống này quả thực hiếm có lâm thu thạch đang mải mê suy nghĩ chờ thấy một người đi tới trước mặt mình người này hình như chính là kẻ chảy máu mũi tối hôm trước gã có diện mạo thuộc loại phổ thông không có điểm nào thu hút người đối diện nhưng vừa nhìn thấy gã lông thu thạch bất giác nhíu mày so với ngày hôm qua trên đầu của người này giờ đây có thêm một chiếc mũ chóp cao màu đen chiếc mũ chóp cao chẳng hề ăn nhập gì với bộ đồ theo phong cách thoải mái của gã vậy mà những người khác chẳng ai để ý tới điểm này thậm chí chẳng buồn nhắc tới nhìn gì vậy nguyễn nam chúc đột nhiên hỏi trên đầu người kia đội cái mũ nhìn dị quá lâm thu thạch đáp hôm qua có đội đâu nhỉ nguyễn nam chúc nghe thế bèn khẽ nhíu mày ánh mắt hắn chuyển hướng về phía mục tiêu nhìn xoáy vào trong d â y lát đúng là rất kỳ vậy mà mọi người không ai phản ứng lâm thu thạch nói nói thật lòng nguyễn nam chúc đặt ly sữa xuống anh không nhắc tới Thì tôi h ì t cũng cảm thấy bình thường lâm thu thạch đáp hả nguyễn nam chúc nói biết tả sao để cho anh hiểu nhỉ kiểu như g á đội cái mũ đó là lẽ đương nhiên vậy nguyễn nam chúc chống cằm kín đá o quan sát người kia qua khóe mắt không nổi bật và cũng không kỳ lạ lâm thu thạch ba chấm cho ngọc kiếp nhưng trên thực tế cái mũ đó thực sự là rất kỳ dị rõ ràng chỉ khi mặc lễ phục người ta mới đội lại mũ chốc ca màu đen đó nhưng người này bận áo p h o n g quần bò s ề xòa vậy mà cả nhà ăn chỉ mình lâm thu thạch thấy quai quái, quái. nguyễn nam chúc khẽ nói một câu tôi cảm thấy gã sắp chết rồi lâm thu thạch đáp tôi cũng nghĩ vậy về khoản này thì cả hai đều nhất trí với nhau người kia hoàn toàn không hay biết gì về vấn đề của bản thân gã ăn sáng với đồng đội một cách hết sức vui vẻ trong khi ăn gã còn kể về cơn ác mộng mình mơ thấy đêm qua với tín lực của lâm thu thạch theo dõi câu chuyện của gã là điều hết sức dễ dàng trong mơ có người cho tôi một cái mũ nói tôi nhất định phải đội gã cười hì hì hề hề khi đó tôi tưởng chỉ là giấc mơ ai ngờ ngày hôm sau phát hiện trên cành cây ngoài cửa sổ có một cái mũ thật cái mũ này đẹp đấy đồng đội của gã nói anh đội nhìn hợp lắm câu nói này nếu đặt vào tình huống bình thường thì chỉ là lời khen xã giao nhưng giọng điệu người nói hết sức thành khẩn lâm thu thạch biết kẻ đ ó hoàn toàn nghiêm túc người đồng đội này thực sự cảm thấy cái mũ đẹp và hợp với bạn của mình thậm chí còn đòi đội thử nữa lâm thu thạch liếc nguyễn nam t r ú c nguyễn nam t r ú c dường như hiểu ý hắn gật gật đầu đứng dậy đi về phía người đội mũ mũ của anh hình như không ổn cho lắm nguyễn nam chúc nói chắc không phải là vật gì bị trù ếm chứ lời này quá rõ ràng người kia nghe xong lộ ra vẻ cảnh giác đáp tôi không cảm thấy vậy ngộ nhỡ manh mối v ề chìa khóa nằm trong chiếc mũ thì sao nguyễn nam chúc khoác tay ngộ nhỡ không phải thì thế nào người kia nói không phải cũng không sao chỉ là cái mũ thôi mà nguyễn nam chúc không nói gì nữa quay người bỏ đi nếu không vì lâm thu thạch muốn hắn đã không chạy lại nói những lời thừa thãi nếu người kia cố chấp không chịu nghe thì dù sao đi nữa nguyễn nam trúc đã tận tâm tận lực rồi lâm thu thạch hơi buồn thận trọng gõ chữ vào điện thoại nếu tôi bị thứ đó mê hoặc anh nhất định phải cảnh báo tôi nguyễn nam trúc nửa cười nửa không nói yên tâm đi chắc chắn tôi sẽ thức tình anh bằng một cách dịu nhẹ nhất có thể lâm thu thạch Ba chấm, nụ cười của anh trông hơi ghê đó anh d a i người đàn ông đội mũ chốc ca màu đen ăn sáng xong bèn cùng đồng đội ra khỏi khách sạn nguyễn nam trúc nhìn theo đầy vẻ tiếc nuối ban đầu lâm thu thạch cho rằng nguyễn nam trúc tiếc cho người kia sắp chết mà không hay biết nhưng về sau cậu mới phát hiện nguyễn nam trúc đang tiếc vì không được thấy gã chết như thế nào nhìn thấy thì sẽ tích lũy được chút kinh nghiệm nguyễn nam trúc rút ra một thanh kẹo tự mình ăn một viên rồi đưa cho lâm thu thạch một viên đây là kẹo gì vậy lâm thu thạch lần đầu ăn thứ kẹo có mùi vị như vậy kẹo t r ì n h nhất tạ làm ai biết là vị gì nguyễn nam trúc đưa cho lâm thu thạch một thanh ăn đi cô bé câm lâm thu thạch nhận lấy rồi nhét vào túi hôm qua khi phát hiện ra xác chết vốn dĩ họ định tìm thị trường báo cáo tình hình nhưng giữa đường đi qua quảng trường bỗng thấy trên bản thông báo có thêm một tờ giấy tìm người sau khi xem k ỹ nội dung họ phát hiện hôm qua có thêm một đứa trẻ mất tích đứa trẻ này chính là chị gái của lo ren sao lại mất tích thêm một đứa nhỉ lâm thu thạch nhíu mày nguyễn nam t r ú c nói tôi cảm thấy không hay rồi trong thị trấn chỉ có tám đứa trẻ lâm thu thạch nói nghĩa là đây là nhiệm vụ có thời hạn nguyễn nam trúc gật gật đầu nhìn sơ thì nhiệm vụ mbc giao cho người tham gia không hạn định thời gian nhưng tờ thông báo mất tích mới đã đem lại cho họ cảm giác bất thường nếu trẻ con trong thị trấn đều mất tích hết thì sẽ dẫn tới việc gì lâm thư thạch cảm thấy mình không muốn biết đáp án của câu hỏi đó nguyễn nam trúc nói đi gặp thị trường trước đắng họ đi xuyên qua quảng trường tìm thấy thị trường trong một tòa nhà tồi tàn gần đó thật lại sơ qua việc phát hiện xác chết cho ông ta nghe thị t r ư ờ n g nghe xong liền tỏ vẻ rất nghiêm trọng lâm thu thạch nhìn ra trong sự nghiêm nghị ấy có một chút gì đó hoảng hốt dường như ông ta đã biết chuyện gì đang xảy ra ồ cảm ơn các bạn chúng tôi sẽ cho người tới đó lục soát thị t r ư ờ n g nói là ở trong s ư ờ n đồ hộp ư đúng vậy bên trong một gốc cây khô ở sân v h í a trước s ư ờ n g nguyễn nam chúc nói thưa ông chúng tôi rất muốn giúp thị trấn tìm được bọn trẻ nhưng nếu ông biết thông tin gì đó mà không chịu nói cho chúng tôi điều đó sẽ khiến công việc của chúng tôi khó đạt được kết quả hắn chỉ về hướng quảng trường chúng tôi thấy đã có thêm một đứa trẻ mất tích thị trường nhíu mày lặng thinh không nói một lời lẽ nào ông định chờ tới khi tất cả trẻ con trong thị trấn mất tích hết thì mới bằng lòng cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi nguyễn nam trúc nói thị trường xoa hai tay vào nhau vẫn không chịu nói ra nguyễn nam trúc khẽ nheo mắt theo như lâm thu thạch hiểu về nguyễn nam trúc hắn tỏ ra như vậy có nghĩa là đã hết kiên nhẫn tính tình nguyễn nam trúc vốn dĩ không hề hiền hòa như thuận nói chuyện nhã nhặn với thị trường đã là nhẫn nại ở mức cao nhất rồi thực ra chúng tôi cũng không biết nói gì không biết có phải ánh mắt của nguyễn nam trúc tạo ra áp lực quá lớn hay không cuối cùng thị trường đành lên tiếng thực ra những chuyện này năm nào cũng xảy ra vài lần nguyễn nam trúc lập tức thu lại vẻ tức giận hắn nở nụ cười hiền hòa ồ mỗi năm đều xảy ra vài lần nghĩa là sao nghĩa là ở thị trấn chúng tôi có những thứ kỳ lạ dường như chúng luôn d ì n h dập để mang bọn trẻ đi thị trường nói cho nên hàng năm vào thời gian này trường học luôn đóng cửa để bọn trẻ ở yên trong nhà nguyễn nam chúc nói vậy cư dân trong thị trấn có biết việc này hay không thị trường lắc đầu một cách khó khăn họ không biết gì nguyễn nam chúc như không thể tin nổi các ông dùng lý do gì để bắt bọn trẻ ở yên trong nhà không ra ngoài chứ thị trường nói luôn có lý do để hợp lý hóa mọi thứ mà đây không phải điều quan trọng điều quan trọng là năm nay đã xảy ra sự cố ông ta chưa kịp kể tiếp nguyễn đăng trúc đã cướp lời sự cố chính là dù lũ trẻ ở yên trong nhà chúng vẫn mất tích thị trường gật gật đầu giọng nói trở nên hết sức nặng nề cho đến thời điểm này đã có bốn đứa mất tích hai trường hợp mất tích ngay trong nhà còn hai đứa chạy ra ngoài mà không rõ đi đâu lâm thu thạch nghĩ tới sắc chết ở trong s ư ờ n đồ hộp đứa trẻ đó dường như bị quái vật bắt được ngay trong s ư ờ n tóm lại chúng tôi cũng không rõ việc gì đang xảy ra thị trường nói là do lũ trẻ không nghe lời hay là do nguyễn nam chúc nói hay là do thứ đó đang mạnh lên thị trường gật đầu một cách đau khổ lâm thu thạch nghe nguyễn nam chúc nói liền lập tức liên tưởng tới việc nhìn thấy chiếc mũ chốc ca màu đen sáng n à y chiếc mũ này rõ ràng có liên hệ với thứ quái vật mà thị trường nhắc tới chỉ không biết là có liên quan tới việc trẻ con bị mất tích hay không hết chương năm mươi sáu